Đây là chương trình được quan tâm nhất từ trước đến nay, bởi vì không chỉ có siêu sao ngu ngọc tới tham gia, mà còn có khách quý thần bí cực kỳ ít khi lộ diện trước truyền thông hoặc thiên kinh tham dự. Trong quá trình làm chương trình trực tiếp, cũng đã có trên dưới 100 phóng viên nhà báo tới, làm đài truyền hình bị bao vây đến nỗi chật như nêm cối, ai cũng đều muốn thu thập được tư liệu trực tiếp. Khán phòng hơn 1000 mét vuông ngày hôm nay cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt, ghế ngồi trong khán phòng đầy kín người. có những fan điện ảnh hâm mộ Ngô Ngọc dĩ nhiên cũng có những khán giả hâm mộ muốn đến xem hình dạng Hoắc Thiên Kình hiển nhiên bọn họ đều rất chờ mong vị khách quý ngày hôm nay ngay cả trang phục của người dẫn chương trình cũng đẹp khác thường trong lúc Hoắc Thiên Kình được người dẫn chương trình mời lên sân khấu toàn hội trường đều xôn xao Ngô Ngọc cố ý ngồi rất gần Hoắc Thiên Kình út ngã tâm ngồi cách khá xa bóng dáng đàn ông cao lớn lửng lửng lọt vào trong tầm mắt nàng xong lòng nàng nổi lên một cảm giác giật mình không biết tên. Ánh mắt không kìm được đuổi theo hắn Quần áo cắt may cao cấp Không thể nghi ngờ đã tôn lên hết giá Người anh Tuấn của hắn Hắn vẫn cứ khiến người khác không thể nào rời mắt như vậy Diện mạo vô cùng anh Tuấn dường như là được điêu khắc Từ đá cẩm thạch Đường nét cốc cạnh rõ ràng Cặp mắt sắc sảo thâm sâu Nhưng là như ngâm trong đầm nước lạnh biểu hiện nghiêm nghị Lạnh lùng Vân tráng toát ra vẻ kiên nghị rắn rỏi Làm cho người khác chỉ cần liếc mắt xem liền cả đời khó quên Út nản tâm nhìn nhìn Đột nhiên cảm thấy mặt nóng ran, lại nhìn tiếp, thế nhưng phát hiện ra hoác thiên Kình cũng đang nhìn mình. Cặp mắt đen như chim ưng kia lộ ra một tia sắc bén khiến người ta không thể suy xét được. Sau khi đối diện với đôi mắt của nàng, lại lướt qua một tia cười cợt. Nàng vội vã cục mắt xuống, nhưng vẫn cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng cháy đang dò xét mình như trước. Nàng xấu hổ cầm lấy cái cốc trên bàn, uống một ngụm, mượn cơ hội xưa tan đi cảm giác quái lạ trong lòng. Chương trình đã bắt đầu đâu vào đấy, cả chương trình đều tiến hành xoay quanh đề tài người phụ nữ đẹp, ngầm tuyên truyền chuyện ngu ngọc quyên góp tiền. Còn Hoác Thiên Kình ngược lại cũng phối hợp, người dẫn chương trình hỏi gì, thì hắn trả lời đấy. Cho dù là vấn đề khó khăn, hắn cũng khéo léo làm chệch hướng các câu hỏi. Hoác Thiên Sinh, vừa rồi chúng ta nói rất nhiều về phụ nữ phải như thế nào mới là đẹp, ngài cũng đã nói ra quan niệm của mình về người phụ nữ hoàng mỹ. Như vậy xin hỏi, theo như ngài thấy. Ngô Tiểu Thư có tính là một người phụ nữ hoàn mỹ không? Sự sắc sảo và sâu sắc của người dẫn chương luôn luôn được mọi người biết đến. Chương trình này đúng là để tuyên truyền cho Ngô Ngọc, nhưng đồng thời bọn họ cũng muốn nhận được lòng tin của khán giả. Ngay đồn Ngô Ngọc cùng ông trùm tài chính toàn cầu trước mặt này luôn luôn qua lại mật thiết. Tuy rằng không có căn cứ chính xác, nhưng từ ánh mắt Ngô Ngọc nhìn về phía Hoắc thiên kình cũng không khó nhận ra. Điểm ấy chính là tin tức mà chương trình muốn đào bới. Ngô Ngọc nghe người chủ trì hỏi vậy, khóe môi hơi nhít lên, trước đây cô rất sợ quan hệ của mình cùng Hoác Thiên Kình bị truyền thông biết được, nhưng hiện giờ ngược lại cô ta mong muốn càng nhiều người biết càng tốt, nếu Hoác Thiên Kình cũng đã không để ý đến cảm nhận của vị hôn thê, nói không chừng cô còn có cơ hội trở thành phu nhân tổng tài. Cô ta chính là muốn truyền thông, đều biết chuyện này, tạo thành sức ép dư luận mạnh mẽ, đến lúc đó với áp lực, Hoác Thiên Kình đối với cô cũng không thể bội tình bạc nghĩ được. Dù sao thì cô cũng đi theo hắn hơn 3 năm rồi. Toàn bộ máy móc trong hội trường phát sóng đều hoạt động, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Hoắc thiên kinh, chỉ thấy hắn vẫn cứ công miệng cười lạnh nhạt nói. Định nghĩa về người phụ nữ hoàn hảo rất trọng, sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của Ngô tiểu thư đã phát triển thành công như hôm nay, trong con mắt của nhiều người rốt cuộc đã là người phụ nữ hoàn mỹ rồi. Câu trả lời của hắn làm cho người chủ trì không tìm được chút kẻ hở nào. người dẫn chương trình cười cười sau khi nhận được nhắc nhở của đạo diễn chương trình trực tiếp mạnh dạn hỏi hoác tiên sinh hình như đối với cách xưng hô ngô ngọc tiểu thư còn rất xa lạ nghe nói quan hệ của ngài cùng ngô tiểu thư rất không bình thường cũng nghe nói hai người kỳ thực đã bí mật hẹn hò rất lâu rồi xin hỏi đối với chuyện này hoác tiên sinh phải trả lời thế nào đây toàn bộ trường quay đều ngừng thở ngô ngọc nhìn hoác thiên kình ánh mắt dường như lộ ra một tia khẩn trương mà ục ngoãn tâm cũng nhìn hoác thiên kình ánh mắt tuy thản nhiên nhưng lại hàm chứa một tiên nghi hoặc nàng không nghĩ tới người dẫn chương trình này sẽ hỏi thẳng như vậy bầu không khí căng thẳng ngập tràn hội trường hoác thiên kình thản nhiên lướt mắt nhìn người dẫn chương trình một cái không nhanh không chậm nói một câu vừa rồi cô cũng nói đó chỉ là nghe nói mà thôi tôi nghĩ từ nghe nói cho đến sự việc chưa hẳn đã là thật toàn hội trường hoàn toàn rộ lên ngô ngọc nhíu chặt đầu mày Dường như người dẫn chương trình đã sớm ngờ tới hắn sẽ trả lời như thế, cười cười, che giấu sự xấu hổ trong phút chốc, tiếp tục hỏi, tốt lắm, giả dụ Hoắc tiên sinh cần phải lựa chọn một người phụ nữ làm vợ, ngài có thể lựa chọn kiểu phụ nữ như Ngu Ngọc Tiểu Thư hay không đây? Bầu không khí lại lần nữa trở nên hồi hộp căng thẳng, trong ánh mắt Ngu Ngọc cũng tràn ngập mong chờ. Sẽ không, lần này Hoắc thiên Kình hầu như không để cho bất kỳ ai có cơ hội thở phào, thẳng thắn từ miệng nói ra hai chữ. Toàn hội trường tràn ngập những tiếng thở há hốc sắc mặt của ngu ngọc đột nhiên trở nên rất khó coi cô ta không ngờ hoác thiên kình sẽ trả lời thẳng thắn không lưu tình nể mặt như vậy a vì sao lần này người dẫn chương trình cũng có chút mơ hồ cô không ngờ người đàn ông này lại không hợp tác như thế vội vã ổn định lại câu hỏi có chút hoảng loạn đáy mắt hoác thiên kình mang theo hờ hững vừa nãy cô đã nói đó ngô tiểu thư là điển hình của mẫu phụ nữ thích công việc Tôi nghĩ người phụ nữ giống như ngu tiểu thư tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm bà chủ gia đình, mà thôi, như vậy, chẳng phải làm lỡ cơ hội phát triển của ngu tiểu thư. Hắn nói, ít nhiều cũng bù lại cho ngu ngọc trước mặt mũi. Người dẫn chương trình xấu hổ cười cười, nhìn thấy chủ đề câu chuyện này cũng không mới móc ra được cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, nhìn về phía Úc ngoạn tâm. Úc tiểu thư, vừa rồi cô nói chuyện cũng đề cập đến cái nhìn của bản thân. Chúng tôi biết từ nhỏ cô đã biết đánh đàn dương cầm rất hay, hơn nữa giọng hát cũng rất đẹp, ngày hôm nay hãy để cho mọi người được mở rộng tầm mắt, được không? Gần như là gắn gượng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, trong mắt út Noãn Tâm thấy phím đàn đen trắng bắt đầu hiện ra lạ lướt mơ hồ. tinh Nàng đưa ngón tay đặt nặng xuống phím đàn, càng trừng nhất thời yên tĩnh lại, trên vần trán bóng mượt bắt đầu nổi mồ hôi, như ẩn như hiện, loại cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Trên ghế của khách quý, con người đen của Hắc thiên Kình chậm rãi nheo lại, dường như hắn cũng phát giác có chút không thích hợp, còn ngu ngọc ở bên cạnh, thì lại khẽ con khóe môi, lộ ra bộ dạng xem kịch vui. Tiếng đàn rút cuộc vang lên. Khóe miệng hoác thiên Kình hơi nhít lên, dĩ nhiên lại hơi lộ ra một dáng vẻ tươi cười khác thường. Sắc mặt lặng yên của ngu ngọc nổi lên biến hóa, mày hơi nhíu lại. út nản tâm nhắm bắt lại, bắt đầu đánh đàn. Đây chính là bản lĩnh đã lưu lại từ khi nàng tập đàn lúc còn nhỏ. Cứ như vậy, ngược lại đã giảm bớt cảm giác chán ván, chỉ là. Ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề. Hai nút C trên phím đàn bị khóa âm lại. Đàn dân cầm này đã bị người chỉnh. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của Úc Ngoạn Tâm, bởi vì ở đây là trường hợp quan trọng, nhà điều âm không có khả năng phạm phải sai lầm đơn giản này. Đầu ngón tay của Úc Ngoạn Tâm không dừng lại, bởi vì là truyền hình trực tiếp. Coi như là bất chấp khó khăn nàng, cũng phải đàn, đột nhiên trong đầu chợt lóe ra ánh sáng, ngón tay của nàng hoàn toàn điều chỉnh lại phương hướng, toàn bộ âm vực đều lên cao. Đành phải tắt nước theo mưa, âm vực của đàn đã bị chỉnh lại là sự thật, nàng chỉ có thể đâm lao, thì phải theo lao, ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác khác thường của bài hát. Từng giọt từng giọt, hồ nước trong đáy lòng gần sóng lăn tăn nhớ anh giàu dạt như muốn vỡ tan. Em đâu dám sai mình trong gương. Nhớ anh da diết như đông tằm nhã tơ. Đêm khuya đau như ngừng thở. Lúc nhớ anh. Em cũng chỉ biết như thế. Từng phím trắng, từng phím đen. Nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng. I miss you. Nỗi đau muôn đời của em. micro truyền ra âm thanh tự nhiên đẹp để của Úc Ngoãn tâm. Chính là bài hát nàng đã sáng tác I miss you. Có lẽ do đầu có chút ván vứt. Ngược lại làm cho giọng của nàng càng thêm dịu dàng hơn. Đối với ca khúc này, Hoác Thiên Kình đã cực kỳ quen thuộc, nhưng mà lần này nàng đàn hát xem ra có điều không khớp, nhưng lại vẫn hút hồn người như trước, cặp mắt vốn đang tỏa ra băng lạnh, khóa chặt bóng hình mềm mại kia, không hề chớp mắt. Ngô Ngọc hoàn toàn nhìn thấy hết vẻ mặt của Hắc Thiên Kình, bàn tay đặt dưới bàn đột nhiên nhanh chóng nắm lại, cô ta đi theo người đàn ông này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn dùng ánh mắt say đắm như thế này nhìn mình. Không sai, đó chính là một loại sai đắm, không chút nào che đậy, hoàn toàn mang theo dục vọng chiếm giữ của hắn. Cô ta lại đưa ánh mắt chuyển tới người Úc ngoãn tâm, trong mắt nhất thời trang ngập hận ý. Cô ta đoán chắc nàng sẽ uống nước, cho nên mới sai tiểu u ngầm bí mật bỏ thuốc an thần vào, không ngờ nàng chỉ uống có một chút. Cô biết ban tổ chức đã chuẩn bị đàn dương cầm, vì vậy bảo tiểu u nhân lúc không có người chú ý điều chỉnh mấy phím đàn. Cô nhìn tính vạn tính. Chính là không có tính đến út ngạn Tâm có thể chỉnh đàn, út ngạn Tâm có thể tạm thời thay đổi làng điệu. Ngô Ngọc không biết đàn dương cầm, cho nên cô ta thế nào cũng không thể nghĩ ra út ngạn Tâm sẽ dùng phương thức này để phá hỏng âm mưu của cô ta. Úc ngạn Tâm hoàn toàn dùng tiếng ca làm rung động khán giả toàn hội trường. Ngay khi nàng trở về chỗ ngồi một lần nữa, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, nàng lại đáp lễ với khán giả, sắc mặt có vẻ có chút tá nhợt. ánh mắt hoác thiên kình phút chốc lướt qua vẻ trầm tư ánh mắt càng chăm chú giỏi theo bóng dáng nàng người dẫn chương trình đã phát hiện ra một manh mối lúc tiếng vỗ tay hạ xuống tất cả đều khôi phục lại bình thường xong trong mắt cô lóe ra một tia sáng mờ nhạt hoác tiên sinh vừa nãy thấy dáng vẻ cảm thấy hứng thú của ngài ngài rất thích ca khúc này sao hoác thiên kình không khó nhìn ra ý đồ của người chủ trì ngược lại nở nụ cười quả thực tôi rất thích khó khăn lắm Lần đầu tiên hắn trên sân khấu mới phối hợp trả lời câu hỏi như thế. Người chủ trì nghe vậy xong, trên mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lập tức chuyển sang chuyện khác, hỏi một câu, út Tiểu Thư vừa rồi cũng phát biểu quan niệm của mình. Theo chúng tôi biết, trước đây có một đợt tin đồn xấu rất ác độc về út Tiểu Thư, là có liên quan đến nhà đầu tư. Theo ý tôi mà nói, út Tiểu Thư thực sự rất được đàn ông hoan nghênh, bởi vì cô ấy rất đẹp không phải sao? Cô muốn hỏi gì? Hoác Thiên Kình thẳng thắn hỏi một câu. Người dẫn chương trình nói với giọng rành rọt, cười cười, người con gái đẹp như Úc Tiểu Thư hẳn là người được đông đảo đàn ông tha thiết mơ ước. Không biết Hoác Thiên Sinh đối với người con gái như Úc Tiểu Thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú không đây? Hoặc là nói, nếu ngài cần một người yêu, ngài sẽ lựa chọn Úc Tiểu Thư chứ? Câu hỏi này vừa được đưa ra, so với câu hỏi trước càng có lực sát thương, không chỉ khán giả toàn hội trường, ngay cả nhân viên công tác đều ngừng thở. Cặp mắt Ngô ngọc mang theo tia bất mãn nhìn thoáng qua người dẫn chương trình, trước cuộc cô ta đứng ở bên nào, làm sao lại mang trọng tâm câu chuyện đặt lên người út nạn tâm. Úc nạn tâm giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng gì. Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, đôi môi vốn lạnh lùng của người đàn ông nhếch lên. Đương nhiên, hai chữ vừa ngắn gọn vừa lưu loát thoát ra, cặp mắt đen như đầm nước sâu không thể dò tới trong nháy mắt hiện lên một tia cười hài hước sắc bén nhìn về phía Úc nạn tâm. toàn bộ trường quay trực tiếp như một quả bom nguyên tử bị đốt ngô ngọc cả kinh thiếu chút nữa đứng lên khỏi chỗ ngồi còn trong đầu úc ngoãn tâm như là một tầng sương mù dường như người dẫn chương trình nhận ra được hiệu quả nổi lên thừa thắng xông lên hỏi nói như vậy Hoắc tiên sinh đối với cô gái như úc tiểu thư cảm thấy rất hứng thú ư vì sao Hoắc thiên kình tự người vào lưng ghế đáy mắt mang theo ý cười mà như không cười vừa nãy cô cũng nói Úc tiểu thư là người yêu tiêu chuẩn mà đông đảo đàn ông tha thiết mơ ước. Dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, suy nghĩ như thế này cũng không phải là quá phận. Trong lúc nhất thời, toàn hội trường đều nổi lên tiếng suy đoán, gần như sắp chặn lại hoạt động bình thường của chương trình. Trong thời gian kết thúc cuối cùng, Úc nản tâm dường như là ở trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận của Ngu Ngọc. Trước khi mất đi cảm giác, nàng chỉ thấy mình bị một hơi thở nam tính quen thuộc bao vây lấy. rất chặt, Khi út nãn tâm tỉnh táo lại, thì đang nằm trên một chiếc giường lớn ngập tràn mùi nam tính, cặp mắt trong sáng giật mình, vô thức dò xét phong cách hai màu đen trắng ở trong phòng, khắp phòng lan tràn hơi thở lạnh lẽo. Nàng bật dậy, mái tóc dài mềm mại thuận thế rơi xuống, sau một khắc, một giọng nói của đàn ông quen thuộc vang lên. Tỉnh rồi sao? Út nãn tâm lại càng hoảng sợ, theo giọng nói nhìn lại, đúng lúc gặp phải cặp mắt đen như cười như không kia của hoác thiên kình. thấy nàng tỉnh lại hắn buông tờ báo cầm trong tay xuống từ sofa đứng dậy đi đến trước mặt nàng đứng từ trên cao nhìn xuống nàng tôi sao lại ở đây đây là đâu nàng ngựa đầu nhìn hắn con mắt trong veo như nước suối trên núi khẽ hiện lên vẻ xao động mang theo một tia nghi hoặc đây là biệt thự của tôi khoác thiên kình cúi người xuống gương mặt anh tuấn đột nhiên đến gần hơi thở của nàng em có thói quen dùng thuốc an thần Tất cả việc phát sinh ngày hôm nay đã có thể đủ làm thành tiêu đề trong vài ngày, nhất là lúc chương trình mới kết thúc thì nàng lại trực tiếp ngã ngay vào lòng mình. Chỉ cần điểm ấy thôi đã trở thành tinh giật cân rồi, chẳng qua điều hắn không thể giải thích được chính là vì sao nàng lại như vậy. Sau khi gọi bác sĩ tới mới biết được là do dùng thuốc an thần mà dẫn đến như vậy. Thuốc an thần, cặp mắt út noạn tâm khó hiểu, lắc đầu, tôi chưa bao giờ uống loại thuốc này. Nàng cũng không phải người bị bệnh tâm thần, làm gì? Mà phải uống loại thuốc khống chế thần kinh này chứ Hoác thiên Kình trầm mặt trong chốc lát Lập tức hỏi Ca khúc mà em vừa đàn xảy ra chuyện gì Út ngoãn tâm khẽ thở dài một hơi Là phím đàn bị lệch âm Chắc là sơ sức của người chỉnh nhạc thôi Giọng nói thản nhiên không có chút ý muốn tri cứu Nàng tình nguyện tin đây chỉ là việc ngoài ý muốn Ngón tay đàn ông thon dài vuốt lên gương mặt mềm mại của nàng Dường như mang theo một tia châm biếm nói Phụ nữ càng thông minh lại càng giả bộ hồ đồ Xem ra, em là người phụ nữ như vậy. Úc noãn tâm không nói, chỉ là vô thức liếm một chút đôi môi khô khốc. Ánh mắt của người đàn ông căng thẳng, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống. Nếu như em muốn tri cứu, thì cứ nói, tôi nghĩ có thể giúp em. Cúi đầu xuống, tiếng nói nặng như đá tảng đặt lên đỉnh đầu nàng, khiến nàng hoảng hốt. Nàng nặng nề nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ hơi nghi hoặc, một lúc lâu mới nói được một câu, không cần. tôi không muốn có xung đột gì với cô ấy nữa cảm ơn anh hoắc tiên sinh nói còn chưa xong chiếc cầm đầy đã bị bàn tay to lớn của hắn nâng lên mặt hắn không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm khóe môi nhích lên cặp mắt sâu thẳm mang theo một khí thế làm cho người khác khó có thể xem nhẹ em đúng là một phụ nữ thông minh có điều một mực nhượng bộ chỉ sẽ gây bất lợi đối với em lớn như vậy đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc nhở một người phụ nữ út nạn tâm bỗng cười Nhưng nụ cười đó, lại mang theo một chút bất đắc dĩ, tựa như hoa tuyết mùa đông bị gió thổi bay tán đi, lơ lửng bất định. Hoắc tiên sinh, cô ấy là người đàn bà của anh, tôi đắc tội không nổi, tiếng nói ôn như hình như mang theo một chút hờn dỗi. Nàng sao lại đoán không ra được chứ, ngay lúc Hoắc thiên Kình hỏi mình có dùng thuốc an thần hay không, bộ não của nàng lập tức hoạt động, tất cả đều rất rõ ràng. Trên sân khấu, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ mà cảm thấy choáng ván đầu óc. Người chỉnh nhạc cũng không có khả năng phạm lỗi như vậy Chỉ có một khả năng duy nhất Chính là tất cả mọi việc này Đều do một người làm ra Mà người đứng sau giật dây chính là ngu ngọc Cũng chỉ có cô ta mới có thể làm ra chuyện như vậy Mới dám làm ra loại việc này Nhưng mà cho dù biết Thì sẽ như thế nào Thủ đoạn kiểu này trong giới giải trí sớm Đã không tính là cái gì rồi Ngẫm lại mà thấy sợ Nếu như lúc đó nàng không kiên trì Mà lại ngất ngay tại chỗ Như vậy điều chờ đợi nàng sẽ chỉ là tình hình càng tồi tệ hơn. Nhìn út noạn tâm lóe ra ánh mắt bất định, hoác thiên kình càng cúi người xuống thấp hơn, thân thể cao to bao phủ lên đỉnh đầu của nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của nàng, như là muốn xuyên thấu linh hồn nàng. Ngô Ngọc đúng là người của tôi, đương nhiên em cũng có thể trở thành người phụ nữ của tôi. Hơn nữa, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười, em thực sự phù hợp với tiêu chuẩn làm tình nhân của tôi. Mùi hương long đãng thang thoảng trên người hắn, nhất thời từng từng bao vây lấy nàng, lòng nàng như nghẹn lại. Xin cảm ơn ý tốt của Hoác Tiên Sinh, nàng quay mặt đi chỗ khác, cố hết sức thoát khỏi hơi thở của hắn. Trong chương trình hôm nay anh đã tạo cho tôi rắc rối rất lớn rồi, tôi không muốn làm cho cuộc sống sau này của tôi trở nên quá mức bất bình. Giọng điệu thản nhiên rõ ràng có ý cự tuyệt. Hoác Thiên Kình nghe vậy xong, khóe môi nhích lên một nụ cười mang hàm ý sâu xa, nụ cười của một tên thợ săn. Chật chật, em thật đúng là người đàn bà không có lương tâm. Ngón tay của hắn tham lam biết chặt gương mặt của nàng, cúi đầu nói, tôi chỉ giải vây cho em mà thôi, lẽ nào tình cảnh hiện tại của em rất tốt sao? Út nản tâm ngẩn ra, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Tình trạng hiện nay của nàng hắn đã biết. Không cần nhìn tôi kinh ngạc như thế. Tâm tình của Hắc Thiên Kình dường như trở nên rất vui vẻ, ngay cả nụ cười bên môi cũng trở nên hết sức tà mị. Việc này không khó đoán. Tôi đã từng nói rồi, không có tôi, trong làng giải trí này, em đi nửa bước cũng khó khăn, về điểm này, em hẳn là từ nhà đầu tư, nhà quảng cáo nhìn ra được. Hắn giống như một người thẩm phán, trong ánh mắt mang theo ý cười rõ rệt nhìn nàng, dường như thỏa mãn với việc sự kiên cường trên khuôn mặt nàng từ từ tan rã. út nản tâm ngựa đầu, mặc cho tay hắn trên mặt mình tùy ý làm càng, dần dần, ngón tay đàn ông di chuyển xuống dưới, từng chút từng chút. như con rắn chui vào cổ áo nhẹ nhàng vỗ về xương quai xanh gợi cảm của nàng trong lúc nhất thời hơi nóng trên đầu ngón tay người đàn ông khiến nàng ngà ngà say hoác tiên sinh ngay lúc bàn tay to ta của người đàn ông thành thạo đặt lên nơi đẩy đà của nàng út loạn tâm chợt bừng tỉnh bàn tay nhỏ bé thoáng chút ngăn trở bàn tay to ta của hắn ánh mắt lộ rõ ra ý cự tuyệt hoác thiên kình dù bận vẫn ung dung nở nụ cười ngược lại cũng không ép buộc nàng làm gì giọng nói trầm thấp tôi nói rồi với điều kiện của em có thể yêu cầu tôi nhiều hơn cơ hội này tôi vẫn đang giữ lại cho em hắn ôm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cánh tay rắn chắc vòng tại bên hông mảnh khảnh của nàng hơi thở nguy hiểm càng lúc càng quanh quẩn ở vành tay trắng ngần của nàng út loãng tâm không khỏi lạnh sóng lưng cảm giác một trận rung rung từ lưng xông thẳng lên đỉnh đầu bản tâm à tiếng nói trầm thấp của hoắt thiên kình như mang một chút nhung nhớ ngày hôm nay ngay khi em rời khỏi nơi này Thì sẽ biết tất cả thay đổi của em Đều không thoát khỏi ảnh hưởng của tôi Thân thể út nản tâm khẽ rung lên Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn Bây giờ không khó tưởng tượng ra Tất cả mọi thông tin truyền thông Đều đang suy đoán quan hệ của hai người bọn họ Trong lúc này Biết đâu bởi vì một ít tin đồn này Tình trạng của nàng sẽ trở nên tốt hơn một chút Nhưng đồng thời cũng rơi sâu vào Trong những lời đồn nhảm. Hoắc tiên sinh cảm ơn anh Nàng không thể nhìn thấu được ánh mắt kỳ lạ Trong cặp mắt hắn Chỉ có thể thấp giọng nói lời cảm ơn Hắn nhìn nàng chăm chăm Cặp mắt đen sâu thẳm tản mát ra thứ ánh sáng tin tường Mà lạnh lẽo Út nản tâm từ từ ngẩng đầu Chống lại ánh nhìn chăm chú của hắn Lấy đủ dụng khí Muốn nói rồi lại thôi Em có việc muốn cầu tôi Hoắc thiên Kình luôn tâm tư kính đáo Nên đối với loại tâm tư đơn thuần của người con gái này Càng không phải tốn sức Hoắc tiên sinh Tôi quả thực muốn xin anh giúp đỡ, nhưng, nhưng không liên quan đến sự nghiệp của tôi, tôi, út nản tâm ấp úng, hàng lông mi dài, tựa như cánh bướm mỏng manh rung rung trong gió, có thể nhìn ra được nội tâm rất mâu thuẫn của nàng. Vì bệnh tình của ba, nàng thực sự không có cách nào nữa, nàng thầm nghĩ muốn cầu hắn giúp đỡ cho nàng nhập viện, nhưng nàng lại không dám mở miệng. Người đàn ông này khiến người ta không thể thấu hiểu, hắn có thể tốt bụng giúp nàng giải quyết tất cả mọi rắc rối. nhưng đồng thời cũng sẽ làm nàng mất đi tất cả. Theo như lời nói của hắn, hắn là một thương nhân, luôn luôn chỉ biết làm việc có lợi cho bản thân. Nói đi, Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, tiếng nói dễ nghe mang theo một chút chế nhạo, nhưng lại chứa khí phách không cho người khác cự tuyệt. Úc nản Tâm chớp mắt, trong mắt trong suốt đi từ cần cổ thon dài của hắn đến chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng cười, mà như không, mãi cho đến khi nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo Dưới ánh nắng, cặp mắt sâu thẳm của hắn giống như tràn ra màu sắc kỳ lạ, trong mắt giống như có hai vòng nước xoáy. Nàng cố lấy đủ dụng khí nói, hoác tiên sinh, xin anh giúp tôi. Mới nói được một nửa, tiếng điện thoại di động trong túi xách vang lên, âm nhạc vui vẻ đánh vỡ bầu không khí vốn có chút áp lực. Thật ngại quá, út Ngoãn Tâm nói một tiếng ái nấy, cầm lấy điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nói của tiểu vũ, út Ngoãn Tâm nghe được một nửa vội vàng nắp máy. Cầm lấy túi sách, chuẩn bị rời đi. Đi đâu, đôi mắt đen sâu thẳm của Hoác Thiên Kình hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo sắc bén. Người đàn bà này, coi hắn như không tồn tại sao. Hoác Thiên Sinh, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước, xin lỗi, út noạn tâm liên tiếp xin lỗi, mở cửa ra liền rời đi. Hoác Thiên Kình chậm rãi đứng dậy, trong mắt dần dần nổi lên nghi hoặc. Bệnh viện Alton John, phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng tác. Đây là 20 triệu tiền đặt cọc nhập viện, bệnh tình của cha tôi thực sự không thể trì hoãn hơn được nữa, Van cầu anh, để cho cha tôi nhập viện đi. Úc noãn tâm một lần nữa trở lại đây, trong 20 triệu này, tiểu vũ cho nàng mượn 10 triệu, đây là chuyện mà nàng vừa rồi trong điện thoại vô cùng lo lắng. Viện trưởng phát lắc đầu, trên mặt mang theo ái này, một lần nữa đẩy chi phiếu đến trước mặt Úc noãn tâm, xin lỗi Úc tiểu thư, đây đều không phải là vấn đề tiền nông. Ông nhà không phù hợp với điều kiện nhập viện Tôi thực sự không thể làm gì được Này, anh làm sao vậy Đây là bệnh viện Cũng không phải là câu lạc bộ cao cấp nào Là bệnh nhân, thì sẽ điều trị Cũng không phải không có tiền Các người làm như vậy cũng hơi quá đáng Tiểu vũ trời sinh tính tình nóng nảy Tiến lên, bàn tay nhỏ bé nắm lại Rầm, rầm, rầm gõ bàn Làm viện trưởng bị dọa một trận út nản tâm vội vã kéo tiểu vũ lại Viện trưởng, xin lỗi Một bên ấy nái nói Một bên đem cô kéo đến hành lang Nạn tâm, em sao lại xin lỗi anh ta làm chi Cái gì chứ, chỉ là một bệnh viện mà thôi Sao phải làm cao đến như vậy Tiểu Vũ tức giận đến thật muốn đánh cho tên viện trưởng kia một phát Tiểu Vũ, cho dù chị có âm ý với anh ta cũng không có cách nào Nội quy của bệnh viện chính là vậy Em cho rằng, chỉ cần có tiền đặt cọc nằm viện là có thể được Nhưng mà vẫn là không được Út nạn tâm vô lực dựa vào vách tường Ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự mệt mỏi. Tiểu vũ nặng nề mà thở dài một hơi. Ngoãn tâm à, em sẽ không tính buông tay chứ. Không phải em nói chuyên khoa tim của bệnh viện này là nơi có uy tín nhất trên toàn thế giới sao? Em sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, quả thực em đã nghĩ hết cách rồi. Dù sao, thì ba em cũng sắp xuất viện ở bên kia rồi. Khu mặt nhỏ nhắn trong sáng của Úc ngoãn tâm hơi tái nhợt. Ngay cả đuôi lông mày đều hơi nhuống vẻ nương nóng. Lẽ nào? Nàng thực sự phải đi cầu người đàn ông kia sao Tiểu vũ cũng hết chỗ nói rồi Hai người trong nhất thời lâm vào trầm mặt Lan thần Thương thế của em đều ổn rồi Thực sự không cần đem em trở thành bệnh nhân như vậy Vừa lúc nãy kiểm tra lại Không phải bác sĩ cũng nói không có việc gì Rồi sao Công việc của anh bận rộn như vậy Căn bản là không cần theo em đâu Trên mặt đất lát đá cẩm thạch Ở hành lang bệnh viện hiện ra bóng dáng Của một đôi nam nữ Phương gian tả lan thần dừng bước lại Nhẹ nhàng lật người cô lại Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn Em còn khách khí với anh như vậy Anh sẽ thấy đau lòng Phương Nhan dịu dàng cười Được rồi, được rồi Em nhận sai được chưa Ừ, thực ra em biết hôm nay anh đến thăm em Chỉ là một lý do Mà quan trọng nhất là anh muốn đến gặp viện trưởng tác Không phải sao Tả lăng thần mỉm cười Đương nhiên rồi, có điều lần trước anh ấy nói Cũng rất nhớ em Ngày hôm nay anh ấy cũng vừa mới bay trở về Cùng đi đi Phương Nhan gật đầu, bên môi nở ra nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Mấy nhân viên y tá vội vàng đẩy, bánh xe của giường chính là nguyên nhân làm di chuyển nhanh chóng và phát ra tiếng lộc cộc. Ngay khi tả lang thần cùng Phương Nhan đi tới chỗ rẽ hành lang, người nhà của bệnh nhân. Bởi vì lo lắng, mà đụng vào đẩy phương nhan sang một bên. Tả lăng thần nhanh tay nhanh mắt lập tức ôm lấy cô vào trong lòng mới ngăn cô tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu lên người đôi nam nữ, lộ ra vẻ đặc biệt, khiến người khác chú ý. Bên kia hành lang, tiểu vũ đang nổi giận. Nạn tâm à, em nói xem bệnh viện này thực sự là quái đản, không có việc gì lại định ra quy tắc chó má như thế. Mấy chuyên gia này chỉ phục vụ cho những người có danh tiếng thôi sao. Em xem họ đúng là phân biệt đối xử mà. Ánh mắt của cô vừa lúc liếc về tả lăng thần và phương nhang ở chỗ rẽ, trề môi nói, vừa nhìn là thấy không có bệnh gì nặng, những người này thật đúng là rất yếu ớt. út nạn tâm nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, nghe đủ lời bực tức của cô, cúi đầu nói, thôi đi tiểu vũ, em quyết định rồi, đi cầu hát tiên sinh một lần nữa. Ánh mắt của nàng mơ hồ lé lên sự quyết tâm, cuối cùng đưa ra quyết định này. bởi vì nàng không còn đường có thể đi nữa tiểu vũ ở bên cạnh không nói gì thậm chí cũng không nghe được tiếng reo lên của cô út ngoãn tâm thấy khó hiểu quay đầu lại nhìn tiểu vũ nàng cho rằng mình đưa ra quyết định này tiểu vũ nhất định sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên nhưng lại thấy cô ngơ ngẩn nhìn về hướng cách đó không xa Trong mắt hiện lên nghi hoặc tiểu vũ người đàn ông kia quả thực là đẹp trai quá mức bất công đi tiểu vũ hình như không có nghe được tiếng gọi của út ngoãn tâm Vẻ mặt mê muội nhìn gốc rẻ lẩm bẩm nói, ai, làm sao, mà bên cạnh người đẹp trai luôn có mỹ nữ đi theo chứ. Tiểu vũ, chị nói gì vậy, lúc này chị còn tâm tình. Út nản tâm buồn cười nhìn vẻ mặt suy si dại của cô, vô thức nhìn theo cái nhìn của cô. Sau một khắc, cả người nàng, đều nghi ngốc ra, giống như một pho tượng. Đôi nam nữ cách đó không xa kia, đang vô cùng thân thiết ôm nhau. Người con gái, nàng biết, là người con gái an ủi nàng lần trước. người đàn ông nàng càng biết hơn anh ta lại chính là phương nhan em không sao chứ tả lan thần lo lắng ôm vai cô nhẹ giọng hỏi nhưng trong lòng nhạy cảm cảm giác được một chút khác thường trong không khí như là có sự cảm ứng anh đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén quét xung quanh lại nhanh chóng quay lại chính xác khóa lại trên người cô gái cách đó không xa đang nhìn mình không chớp mắt trong nháy mắt tả lan thần nghe dại thân thể cao to vẫn không nhúc nhích Mà đứng yên tại chỗ con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cực điểm Úc nạn tâm cũng đứng ở chỗ đó Không hề động đậy Đôi mắt đẹp to tròn từ từ rơi lệ. Chỉ nhất thời Mà dường như đã lâu đến mấy đời Nạn tâm, tiểu vũ nghi Hoặc nhìn nàng Lại nhìn người đàn ông anh tuấn cách đó không xa Cũng có bộ dạng nghi ngốc sững sờ Mà phương Nhan cũng phát giác sự tin Có chút không thích hợp Cô nhẹ nhàng lôi kéo tả lăng thần Lăng thần, làm sao vậy Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên có chút gấp gáp, từ từ buông cánh tay ôm Phương Nhan ra, không nói một câu, đi về phía Úc ngoạn Tâm. Mỗi một bước đi, tim anh lại một lần đau nhức, cặp mắt đen khóa chặt ánh mắt nàng không hề chết. Tiểu Vũ há ta miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt này. Ngón tay Úc ngoạn Tâm bắt đầu run nhẹ nhẹ, nước mắt lưng tròng rút cuộc cũng rơi xuống, khẽ rung lên, cả người dường như rất kích động, là anh, thật sự là anh. Nước mắt che khuất bóng dáng của Tả Lăng Thần. nàng chỉ có thể mông lung nhìn thấy hình bóng to lớn đó đang từng bước đi về phía mình trong lúc nhất thời từ một giấc mộng nửa đêm biến thành hiện tại chân thực nụ cười của anh tiếng nói ôn hòa của anh vòng ôm của anh lang thần anh trở nên chững chạc hơn rồi đột nhiên cảnh tượng tàn nhẫn đêm đó làm cho giọt nước mắt cuối cùng trong mắt nàng rơi xuống cảm giác nàng giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng tiểu vũ chúng ta đi út loãng tâm bỗng nhiên xoay người hoảng loạn léo cánh tay tiểu vũ vội vã bước nhanh theo hướng ngược lại. "Mạn Tâm, em làm sao vậy?" Tiểu Vũ thấp giọng hỏi bên tai nàng, "Sao hai người lại biết nhau? Vì sao phải đi?" "Ưm." Yeah. "Mạn Tâm, Mạn Tâm." Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của người đàn ông, sau một khắc, cả người nàng liền ngã vào lòng ngực quen thuộc của người đó. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, kể cả Phương Nhan ở phía sau nhìn thấy một màn này xong cũng rõ ràng kinh ngạc như dại. Trên hành lang Tả lăng thần ôm chặt út Nạn tâm, cánh tay rắn chắc dường như đều đang run rẩy, rất sợ dường như nếu buông tay ra nàng sẽ bay mất vậy. Noạn tâm, anh không nằm mơ chứ, thật đúng là em, ba năm rồi, em có biết anh nhớ em nhiều lắm, anh say sưa ôm nàng, nói những lời thâm tình bên tai nàng. Trái tim út Nạn tâm đột nhiên đau xót như bị hàng triệu mũi kim đâm vào, nàng vô thức muốn ôm anh, nhưng cánh tay giơ ra trong không trung cứng lại, từ từ, cuối cùng hạ xuống. Anh à, anh nhận nhầm người rồi, xin buông tay, giọng nói của nàng biến ảo khôn lường giống như mất đi linh hồn. Lần gặp nhau này đúng là ngẫu nhiên, đúng là nàng bị bất ngờ, nhưng, cho dù gặp mặt nhau, thì thế nào đây? Cả người tả lăng thần ngẩn ra, lập tức hơi giật nàng lại, sau khi nhìn ánh mắt cố sức lạng tránh, sắc mặt đột nhiên trở nên tồi tệ, và lo lắng. Ngoạn tâm, em nói gì vậy? Em là Úc Ngạn tâm, là người con gái mà tả lăng thần anh yêu nhất. Một câu nói, mạnh mẽ vang lên quanh quẩn trên hành lang bệnh viện, tiểu vũ hát to mồm đến không thể to hơn được nữa, vẻ mặt của phương nhan cũng không khác mấy. út nạn tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chống lại cặp mắt quen thuộc kia của tả lang thần, sự chân thành trong mắt anh trước sau như một, kể cả giọng điều đó cũng dường như khiến nàng trở về thổ trước. Mày kiếm mắt sáng, hiện lộ khí khái quý tộc, anh luôn luôn có sự tao nhã của hoàng tử, còn dưới vầng trán kia cặp mắt đen như đầm nước sâu thẳm không thấy đáy tĩnh mịch nhẹ nhàng không nhiễm đục một hạt bụi càng làm cho vẻ tuấn tú của anh thêm kiêu ngạo không gì có thể sánh bằng út nản tâm muốn đem lại cho anh một nụ cười thật hoàn mỹ nhưng trong nháy mắt viên mắt lần nữa lại đỏ lên anh là một hoàng tử ôn như nặng tình như vậy đó nàng còn có tư cách đứng chung một chỗ với anh sao ba năm trước nàng không xứng ba năm sau nàng lại càng không xứng út ngạn tâm khẽ run run mở miệng tôi Tôi không phải, không phải là người con gái trong miệng anh nói đến, tôi ôm. Không đợi nàng nói xong, tả lăng thần đột nhiên cúi người xuống, ngay lúc nàng còn không kịp phản ứng, hôn thật sâu lên môi nàng. Nụ hôn cuộn trào mãnh liệt giống như mang theo tức giận, nhưng sau khi tiếp xúc với sự mềm mại quen thuộc của nàng, thì ngược lại biến thành tất cả như tình, tràn trọc hơn. Đôi môi quen thuộc khiến út noạn tâm bị hòa tan hoàn toàn, đau lòng đến nỗi gần như co thắt lại. Anh ấy là Tả Lan Thần, là người đàn ông mà nàng yêu, cho dù ba năm không gặp, nàng vẫn còn yêu anh như vậy. Thế nhưng, bọn họ có thể trở lại như trước kia sao? nước mắt cũng không kiềm chế được rơi xuống, dọc theo gương mặt của nàng, chảy xuống môi. Tiểu Vũ cùng Phương Nhan đều trận tròn mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả người bệnh cùng nhân viên chăm sóc lui tới đều nhịn không được dừng lại nhìn. Cuối cùng Tả Lan Thần quyến luyến không dứt trời đôi môi nàng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt đau lòng mà nhún nước mắt trong suốt của nàng cúi đầu nói cô bé ngốc nếu như thực sự không nhận ra anh vậy nước mắt này vì sao lại rơi xuống đây út nản tâm như nghẹn trong cổ họng giọng nói nhỏ dịu dàng của anh vang bên tai nước mắt nàng càng rơi lại chả nàng nói không nên lời để mặt anh dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhìn thấy hai người như vậy rốt cuộc tiểu vũ không nhịn được mà đi lên phía trước nghi hoặc anh này Hai người, anh với Ngoãn Tâm rất thân quen. Kẻ ngu si cũng đều có thể nhìn ra được hai người này khác thường, nhất là ánh mắt người đàn ông nhìn về phía Úc Ngoãn Tâm, trong mắt lộ vẻ vô cùng như tình, lẽ nào trước đây hai người này thật là... Khóe môi tả lăng thân nhích lên. Ngoãn Tâm, cô ấy là vị hôn thê của tôi, chỉ là cô ấy thích chơi trốn tìm với tôi, khiến tôi phải đi tìm ba năm rồi. Anh nhìn chăm chú Úc Ngoãn Tâm ở trước mắt với vô vàng thâm tình đủ loại, ánh mắt không rời đi một khắc. Lăng thần, út noạn tâm không ngờ anh sẽ nói như vậy, trong lòng nổi lên thứ tình cảm phức tạp mà ngay bản thân mình cũng không thể nói rõ được. Trong mắt tả lăng thần nổi lên vẻ kích động, kéo mạnh nàng vào trong lòng, cam đặt trên đỉnh đầu nàng, giống như tìm lại được bảo bối, nói, Ngạn tâm, rốt cuộc em chịu mở miệng kêu tên của anh rồi, Ngạn tâm của anh. Út Ngạn tâm tham lam, nằm trong lòng anh, hít thở hương vị thuộc về anh, giờ phút này, tâm trạng mờ mịt bất an dần dần cập bến. Nàng chưa từng có được cảm giác an toàn như vậy. Hai người say sưa ôm nhau, mãi đến khi Phương Nhan bắt đầu đi đến. Hóa ra hai người biết nhau à, thực sự là rất trùng hợp, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ thân mật. Úc loãng tâm lúc này mới phản ứng lại, nàng bỗng đẩy tả lang thần ra, nhìn Phương Nhan, lo lắng bất an nói, xin lỗi nha. Vừa nãy đúng là quá bất cẩn, trong lúc nhất thời tự nhiên lại quên bất người con gái trước mắt này. Nếu như nàng nhớ không lầm, Vừa rồi tả Lan thần còn ôm người con gái này, lẽ nào hai người bọn họ là quan hệ yêu đương? Nghĩ đến có khả năng này, trái tim của Úc Ngoãn Tâm lại bắt đầu âm ỉ đau đớn. Tả lăng thần bị hành động của nàng làm sửng suốt, Phương Giang là con gái, tự nhiên hiểu rõ lòng con gái, cô tiến lên, trên môi có chút nghịch ngợm, khẽ nói với nàng, đúng là tôi sắp kết hôn rồi. Úc Ngoãn Tâm giật mình, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Quả nhiên, bọn họ muốn kết hôn rồi. nàng tình nguyện xem như tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là đang nằm mơ thấy vẻ mặt này của nàng Phương Nhan đỡ nụ cười kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua nhẹ giọng nói tôi á không lâu sau sẽ gả cho người khác chẳng qua chú rể không thể nào là Lan Thần thôi tôi với anh ấy là bạn bè từ lúc nhỏ hay nói cách khác là Thanh Mai Trúc Mã nhưng mà người con gái khiến Lan Thần căng thẳng như thế quả thực cô là người đầu tiên không nên hiểu lầm nha a út ngoãn tâm nhìn thấy tia chế nhạo trong đáy mắt cô nhất thời đỏ mặt phương nhan nhịn không được cười ra tiếng đưa một tay về phía nàng rất vui khi biết cô cô gọi tôi là tiểu nhan đi tiểu nhan tiểu nhan sao út ngoãn tâm vẫn thấy cái tên này giống như đã từng quen biết nhưng mà nghĩ không ra đôi mắt đỏ của nàng mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô được rồi được rồi tất cả đều sáng tỏ rồi mọi người đều vui vẻ Tiểu vũ nhìn xuống đất cười hít mắt Ngay sau đó nhìn về phía tả Lang thần Vỗ bả vai của anh Thì ra anh là vị hôn phu của nạn tâm Nạn tâm này Ở cùng cô ấy một chỗ lâu như vậy Mà chưa từng nghe cô ấy nói qua Nhưng nhìn thấy anh thì tốt rồi Tôi nghĩ anh hẳn là có thể giúp được nạn tâm Tiểu vũ út nạn tâm vội vàng ngăn cản Nhưng cũng không làm được gì Lời nói của tiểu vũ đã lọt vào tai tả Lang thần Nạn tâm Em đang gặp khó khăn gì Anh không để cô nói tiếp, trực tiếp hỏi Úc Ngạn Tâm. Em, Úc Ngoạn Tâm thấy cực kỳ xấu hổ, vội vã nói, anh đừng có nghe Tiểu Vũ nói linh tinh, không có việc gì cả. Kiểu này khiến nàng cảm thấy lạ lạ, tả lăng thần có vẻ mặt tiếp núi, anh quay đầu về phía Tiểu Vũ, trực tiếp ra lệnh, cô nói đi. Tiểu Vũ nhún nhún vai, trung thực đem tất cả mọi khó khăn mà ba Úc Ngạn Tâm nằm viện nói ra, mặc kệ vẻ mặt bất đắc dĩ của Úc Ngạn Tâm đứng bên cạnh. Tả lăng thần sau khi chăm chú nghe xong, gật đầu, nhìn Úc Nạn Tâm cười nhẹ, yêu chiều khẽ vuốt mái tóc nàng, nói Cô bé ngốc, việc này sao lại muốn gạt anh chứ, tuy rằng em rời xa anh ba năm, nhưng tình cảm của anh đối với em, đối với bác trai bác gái vẫn không thay đổi, đi thôi. Úc Ngoãn Tâm sợn sốt, ngây ngốc hỏi một câu, đi đâu? Đi làm thủ tục nhập viện, Tả Lan thần ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói, yên tâm đi. Viện trưởng Pháp là bạn cũ nhiều năm của anh Anh ta sẽ đồng ý Nhưng mà Ngoãn tâm, thực ra đều là do anh không tốt Nếu như anh không ra nước ngoài Bệnh tình của bác trai cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy Em để anh làm chút chuyện cho bác trai Có được không? Tả lang thần nhẹ giọng các đứt lời nói của nàng Trong đáy mắt là sự chân thành Út ngoãn tâm không nói gì Trong lòng cảm thấy đau khổ Người đàn ông này vĩnh viễn đều săn sóc như vậy Rõ ràng là nàng phạm lỗi, lại để anh một mình gánh chịu, nàng gật đầu, để mặt anh ôm mình chặt hơn. Mang đêm như nước, sát trời như sa, mặt trăng tản ra màu vàng nhạt dịu dàng, kể cả những tinh tú trên trời cũng lấp lánh ánh sáng như hoa. Đêm buông xuống, một chiếc xe ô tô xa hoa chậm rãi đổ ở phía trước của khu căn hộ. Lan thần, hôm nay thực sự cảm ơn anh, giọng nói dịu dàng của Úc Ngoãn Tâm đã phục hồi lại vẻ lãnh đạm quen thuộc. dọc theo đường đi này nàng đã nghĩ đến rất nhiều ba năm trước đây nếu nàng lựa chọn rời đi thì bây giờ càng không thể cùng anh ở bên nhau nữa hình như tả lăng thần cũng phát giác được sự lãnh đạm của nàng khi tay nàng đưa ra mở cửa, một bàn tay to kéo lấy cánh tay của nàng út Ngoãn Tâm quay đầu đối mặt với dáng vẻ tươi cười ôn nhu của anh trong lòng say lại Ngoãn Tâm, chúng ta đã lâu không gặp rồi không mời anh lên uống tách cà phê sao anh không có ép buộc nàng làm gì giọng điệu nhẹ nhàng như ba năm về trước vẫn cứ làm người ta rung động như vậy út nhoảng tâm nhìn xuống suy nghĩ một chút gật đầu mùi hương cà phê quanh quẩn xung quanh hai người một người cố tình muốn né tránh điều gì đó một người thì trước sau như một kiên trì điều gì đó út nản tâm đặt chi phiếu lên trước mặt tả lan thần không nói gì lặng lẽ rút tay về đây là cái gì tả lan thần nhíu mày nhìn thoáng qua chi phiếu trên bàn Giống như cảm thấy một chút bất mãn Đối với hành vi của nàng Cảm thấy không cách nào nhìn thẳng Vào cặp mắt trong suốt của anh Út ngoạn tâm nhìn xuống Ánh mắt hướng lên trên chi phiếu Nhẹ giọng nói Lan thần, có thể để cho ba nhập viện Anh đã giúp rất nhiều rồi Hôm nay anh lại ứng tiền thế chấp cho bệnh viện Tiền này em không thể để cho anh trả Cho nên Ngoạn tâm, tuy rằng em rời đi 3 năm Nhưng tâm ý của anh vẫn không thay đổi Ông không chỉ là ba của em còn là ba của anh. Thái độ của tả lăng thần rất rõ ràng, lập tức đem chi phiếu đặt lại vào trong tay nàng, cười hiền lành, tiền này một phần không phải là của tiểu Vũ sao, trả lại cho cô ấy đi, phí nằm viện điều trị của bác anh sẽ là hết. Lăng thần, út Nãng tâm ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ kiên định, em rất vui lại được gặp anh lần nữa, nhưng mà, sau này chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi. Sao nàng còn có thể gả cho anh đây? Hạnh phúc của nàng đã bị phá hủy triệt Để từ buổi tối 3 năm về trước rồi Lăng thần là một người đàn ông Theo đuổi sự hoàn mỹ Hơn nữa lại thành công xuất sắc như thế Sao lại có thể muốn một người con gái Đã sớm bị hủy hoại Lần này anh sẽ không rời khỏi em Tả lăng thần nói một câu ngoài ý muốn Âm vang hùng hùng Giọng điệu kiên định mang theo quyết tâm không thể xem nhẹ Út nãn tâm ngẩn ra Nãn tâm Anh yêu em 3 năm nay Mỗi một ngày đều anh rất đau khổ Anh nhìn nàng nồng thắm, vẻ mặt hết sức nặng nề, mà chăm chú. Lăng thần, út nản tâm không khó cảm giác được tim mình đập nhanh, nàng không cách cự tuyệt người đàn ông này, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim liền bị sự dịu dàng của anh bắt được, nhưng mà... Em nhớ trước đây đã nói, anh không thích em đi vào nghề diễn, nhưng bây giờ em đã làm nghề này. Anh không quan tâm, tả lăng thần nói. Biết đâu em đã không còn thanh thuần như trước, giọng của nàng có chút nghẹn ngào. anh không quan tâm tả lăng thần vẫn kiên định như cũ biết đâu em giống như các nghệ sĩ khác trở nên tham lam vật chất thì sao anh không quan tâm tả lăng thần nhìn nàng nói một cách chân tình dù cho em có biến thành người con gái như thế nào ở trong lòng anh em vẫn là út ngoãn tâm là người con gái anh yêu dù cho em tham lam có thích vật chất anh hoàn toàn có thể cung cấp cho em tiêu xài lăng thần anh út ngoãn tâm nhìn anh với vẻ yêu thương run rẩy ở trong lòng anh, nàng thực sự tốt như vậy sao lẽ nào, anh không muốn biết 3 năm trước đây em, vì sao hủy hôn vì sao phải rời khỏi anh nàng cố lấy dụng khí đôi mắt đẹp rưng rưng dũng cảm chống lại con mắt thâm tình của anh, tất cả đều đã kết thúc, nàng tha rằng dùng chân tướng đổi lấy sự từ bỏ của anh cùng nàng một chỗ chỉ biết là trên lưng anh sẽ phải đeo theo càng nhiều phiền phức hơn tả lăng thần vươn dài cánh tay kéo nàng vào trong lòng gần gũi nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia khác thường, ngoãn tâm em còn yêu anh không anh nói khiến cả người Úc ngoãn tâm ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tả lăng thần vương bàn tay lên cẩn thận tỉ mỉ vén tóc rối của nàng ra đằng sau tai, trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên một luống đồng tiền ấm áp thật lớn, nói cho anh biết em còn yêu anh hay không mắt anh như có ma lực gắt cao chế ngự lòng của nàng Trong lúc nhất thời trái tim của nàng thắt chặt, rất chặt, một lúc lâu, dưới sự chăm chú của anh, nàng rút cục gật đầu. Đáy mắt tả lăng thần lộ vẻ xúc động, hôn nhẹ lên trán nàng, đưa tay của nàng lên ngực, cúi đầu nói. Nạn tâm, đã ba năm rồi, nơi này của anh rất đau, cho nên anh không thể để cho em lại lần nữa rời đi khỏi bên người anh. Cho dù ba năm trước đây em là bất đắc dĩ buộc lòng phải làm vậy, nhưng đều đã là quá khứ rồi không phải sao. Lăng thần, Lời sách nói ra miệng, lại không cách nào nói ra Nghe được lời nói thâm tình của anh Lòng của nàng lại càng khó chịu Giống như có vật gì chặn ngang cổ họng Nước mắt lặng lẽ tuôn ra hốc mắt Từ trên mặt chậm rãi chạy xuống Nước mắt như pha lê bị tả năng thần ôn nhu hôn lấy Anh càng ôn nhu, lòng của nàng lại càng bất an Cảm giác bất an này giống như là một chiếc lưới bao phủ lấy nàng Cảm giác an toàn khi mới đập gỡ anh đột nhiên biến mất Thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu sắc Nàng đang sợ hãi cái gì, ngay chính nàng cũng không thể nói rõ ràng, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng sợ chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, loại cảm giác lo được lo mất này khiến nàng dần dần cảm thấy khó thở. Nàng bắt đầu mê loạn rồi. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.